Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em Oán Vong Hai Bà Cháu, một tác phẩm mới của tác giả Thu Thảo kể về Lâm, chàng sinh viên tốt nghiệp loại ưu, ngành tài chính ngân hàng nhưng đã bị thất nghiệp bởi vì thời kỳ hậu sinh viên Dường như là đang ở đường cùng vì tiền không có, mọi thứ chi tiêu thì lại đổ rồn và cậu đã vớ được một vụ làm ăn béo bở với số tiền lên tới 100 triệu Hãy cùng theo dõi dị chuyện rất hay này ngay sau đây để biết diễn tiến của dị chuyện này như thế nào nhé. Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Thất nghiệp chỉ với vỏn vẹn hai chữ này thôi. Nhưng nó là nỗi sợ hãi lớn nhất đối với những sinh viên mới ra trường. Và trong đó có Lâm. Cậu tốt nghiệp loại giỏi, ngành tài chính ngân hàng. Tuy nhiên, gia đình không có đủ tiềm lực kinh tế để chạy cho cậu vào làm ở một nơi ổn định. Dòng giã đã ba tháng qua, Lâm nhảy đủ việc mà tất cả chúng chỉ toàn là bán thời gian hay thời vụ mà thôi. Vừa mấy ngày hôm qua, cậu nhận được tin nhắn yêu cầu thôi việc trong một cửa hàng bởi vì doanh thu không có đảm bảo. Tưởng đâu sẽ ổn định lại ấy thế mà hả? Lâm đã nằm bẹp dí trên giường, tư sáng cho đến trưa mà không có muốn dậy. Cậu há miệng than thở. "Dậy ơi. Giờ còn thứ gì nữa không vậy? Kéo tôi luôn một lần đi." Vậy mà Lâm ngay lập tức đã được tại nguyện luôn. Tiếng gõ cửa dầm dầm đã kêu lên. "Thằng Lâm, thằng Lâm đâu rồi?" Tiếng đập cửa và giọng nói quen thuộc này vang lên, làm cho Lâm giật bắn mình. Tất nhiên là cậu đã nhận ra đối phương rồi, chính là bà Nhi, chủ nhà trọ. Hôm nay vừa đúng hạn nộp chọ của mình, cho nên Lâm Lạc càng lo lắng hơn. Cậu ấp úng nói vọng ra. "Cô Nhi, cô có chuyện gì thế ạ? Cháu đang giở tay. Còn chuyện gì nữa? Mau trả tiền phòng đi mày, đến hạn rồi đấy." "Rồi đấy. Tháng trước mới có 28 ngày thôi cơ ạ. Vậy thì cô phải thư thư thêm cho cháu một vài hôm nữa chứ. Cái tính như thế này thì làm sao cháu xoay sở kịp? Ừ, ghê nhỉ." Giọng của bà Nhi có chút giễu cợt. "Tắc tưởng mày thất nghiệp cơ mà." lấy đâu ra đi làm mà tính công nhật thế. Ờ, cô này kỳ nhỉ. Lâm có chút nổi nóng. Cháu đã bảo cô thư thư ít hôm rồi. Ở đây cũng hơn 3 năm, chứ có ít gì đâu cô chứ cô. Cô có chút tình người đi. Có vẻ như bà Nhi cũng không có muốn ồn ào thêm, nên nhắc một hai câu nữa rồi cũng lặng lẽ bỏ đi. Nhưng Lâm biết rất rõ tính của bà chủ trọ của mình. Nếu hôm nay cậu không đóng tiền trọ kịp, thì, thì đằng nào sáng ngày mai bà ấy cũng sẽ lại đến nữa. Lâm ngồi dậy, đưa tay với lấy cái túi treo ở trên tường rồi mở ra. Bên trong chỉ có vòn vẹn một tờ hai trăm nghìn và mấy đồng lẻ. Với gần này, thậm chí nửa tháng tiền trọ còn chẳng đủ. Quá bất lực, Lâm ném luôn túi vào trong góc rồi tiếp tục nằm vật ra. Tiếng gõ cửa vang lên. Lâm tưởng bà Nhi quay lại nên tiếp tục gắt. Ôi trời ơi, sao thế hả cô? Cho nó bảo từ từ rồi mà. Đây, tao đây, Tuấn đây. Một giọng nói nhỏ nhẹ hơn vang lên, Lâm lại càng giật mình hơn, bởi người tên Tuấn đang đứng ở ngoài cửa kia chính là bạn đại học của cậu. Khác với Lâm, Tuấn may mắn hơn khi tìm được công việc trong một công ty môi giới nhà đất. Không biết công việc như thế nào, nhưng rất dễ tìm thấy những hình ảnh mà Tuấn ăn mặc đồ hiệu, đi xe sang ở trên mạng xã hội. Chưa hết, trong khoảng thời gian đi học Cả hai cũng chẳng hề thân thiết Cho nên Tuấn đến đây Có thể nói là một điều bất khả thi Đâu rồi? Mở cửa cho tao sao nào? Tuấn thúc giục thêm Lâm bước khỏi giường vội vàng mở cửa Ờ, đúng là thằng Tuấn rồi Cậu ta trong một bộ vest màu đen Sang trọng, hất hàm nhìn bạn của mình Ê, cái thằng này Làm gì mà lâu thế? Đừng nói với tao là mày đang xem phim khoa học Nhật Bản đấy nhá Người mày điên à? Lâm lắc đầu bác bỏ Tao đang đi ngủ thôi Mày tự dừng, mày tới đây làm gì vậy? Tao có việc quan trọng muốn nhờ mày đây. Ừm. Tự dưng mày lại nói như vậy thì làm tao hơi lo đấy. Yên tâm, chuyện này không hề phạm pháp đâu. Tao nghe y mấy ngày hôm qua cũng chỉ tìm ra mày là người có thể giúp được tao thôi. Chuyện gì mà nghe ghê vậy? Ừm. Tuấn chậm chừ, nhìn ngó xung quanh. Ở đây không có tiện đâu. Vào trong đi rồi nói. Thế là cả hai bước vào bên trong phòng trọ của Lâm vô tên, ơi, mùi ẩm mốc hòa trộn với mùi đồ ăn đã bị thiu thối làm cho Tuấn có chút khó chịu. Là... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net